Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 92 đến chương 95 tại kênh youtube Hắc Thiên Đường, website audio.mobi Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đã hơn 10 ngày kể từ khi tôi gia nhập đội nước xanh, bình thường trong đội cũng không có việc gì để làm, các thành viên đều bận việc riêng của họ. Tỉnh lặng nghiên cứu chế thuốc, từ phòng chế dược luôn bốc lên nhiều loại khói có màu sắc khác nhau. Thường thì chúng không gây hại, nhưng đôi khi có những loại khói gây ngứa. hoặc khiến tôi cảm thấy đói bụng. Nhưng chỉ cần tránh xa căn phòng thì sẽ không bị ảnh hưởng. Màn sương thì nghiên cứu bùa chú, chữ viết và các ký tự cổ. Nàng ở căn phòng có khắc rất nhiều chữ viết và hình vẽ. Bên trong phòng có nhiều vòng tròn năng lượng, những ký tự cổ đại luôn di chuyển trong căn phòng đó. Đôi khi có những vụ nổ nhỏ phát ra từ bên trong. Đá tảng thì giống như một bức tượng đá, anh ta thường ngồi trong phòng chiến thuật và đọc những quả cầu pha lê. Đôi khi anh ta sử dụng một viên đá khá kỳ lạ trà lên bộ giáp, kiếm và khiên của anh ta. Khi viên đá ma sát với kim loại, thì những vết xước trên bộ giáp liền lại, và bộ giáp trở nên sáng bóng. Đêm nhọn thì rất hiếm khi ở trong căn cứ, bình thường anh ta luôn sử dụng kỹ năng tàng hình để đi ra ngoài. Đá tảng nói rằng anh ta đi ngắm gái. Tôi cũng muốn học kỹ năng tàng hình, nó thực sự rất tuyệt vời cho việc lén lút leo dõi người khác. Trong khoảng thời gian rảnh này thỉnh thoảng tôi vào rừng săn vài con côn trùng bậc 4 cấp thấp, mặc dù chỉ được vài viên kết tinh, nhưng vậy là đủ để mua mấy thứ lặt vặt. máu của chúng cũng giúp tôi bổ sung cho mấy lọ máu đã rỗng. Hôm nay là cuối mùa, trong thành sông xanh có một buổi đấu giá khá lớn. Tôi sẽ đến đó tham gia. Con đường chính của thành sông xanh vẫn vô cùng nhộn nhịp, tiếng mua bán vang lên ồn ào. Mất 15 phút để đi bộ tới hội đấu giá ở trung tâm thành. Phía bên ngoài có vài người đang xếp hàng mua vé. Tôi cũng đi xếp hàng chung với họ. Sau một lúc thì cũng đến lượt tôi. Gã bán vé là một ma nhân khá trẻ, khoảng 20 tuổi. Anh ta ăn mặc theo phong cách ngỗ ngáo. Trên đầu là một chõm tóc như cái bờm màu đỏ chót. Một vé bậc bốn. Tôi nói với anh ta. Mười đá bốn thưa ngài. Anh ta lịch sự nói, chỉ có hơn một ngàn sinh vật bậc bốn trong thành. nên tôi cũng có thể xem là tầng lớp trên trong thành này. Tôi lấy một viên đá năm đưa cho anh ta, nhận lấy một tấm vé làm bằng kim loại màu bạc. Tầng 2 phòng 14. Tôi đọc thông tin trên thẻ. Đi lên cầu thang làm bằng đá cẩm thạch, qua một dãy các gian phòng trang trí đẹp mắt, tôi đi đến căn phòng có số 14. Đẩy cánh cửa ra tôi bước vào phòng, căn phòng chỉ khoảng 4m vuông, khá nhỏ, nhưng cũng đủ rồi. Phòng có một cửa sổ hướng về phía sân khấu đấu giá. Trong phòng có một cái giường khá đẹp với chăn nệm, một bàn đá, một đĩa trái cây với một bình rượu máu trên bàn. Trên bàn có ma trận thu âm và ma trận phát âm, dùng để ra giá cho sản phẩm và theo dõi cuộc đấu giá. Đặc biệt trong phòng còn có một cô nàng người hầu là ma nhân đang đứng ở góc phòng. Nàng chỉ mặc một bộ nội y trong suốt vô cùng gợi cảm. Em là đá nhỏ. Ngài có thể hỏi em mọi câu hỏi liên quan đến đấu giá. Cô nàng cầm một tấm bảng nhỏ màu đen đưa cho tôi. Em là sẽ phục vụ ngài, giá chỉ 10 đá 4. Nếu ngài muốn có thể mua, giết hoặc ăn em, giá chỉ 100 đá 4. Tôi đọc những dòng chữ ghi trên tấm bảng. Đá nhỏ cố gắng tươi cười niềm nở khi tôi nhìn nàng, nhưng tôi cảm nhận được sâu trong mắt nàng là sự sợ hãi. Không ngờ hội đấu giá này lại có món thịt tươi. Tôi suy nghĩ, tôi là một con quỷ tốt, nên tôi không ăn thịt đồng loại và các sinh vật có hình dạng giống mình, tôi chỉ uống máu côn trùng. Nhưng các ma quỷ khác thì không như vậy, máu thịt côn trùng có vị dở tệ đối với họ. Họ có xu hướng thích ăn thịt mấy cô nàng ma nhân trắng trẻo thơm ngon hơn. Nếu xui xẻo thì cô nàng đá nhỏ này sẽ bị một sinh vật tương đối cục súc nào đó vật ra giường cưỡng hiếp đến khi thỏa mãn, sau đó hắn ta phanh thay xé xác ăn sống nàng. Hoặc hút nàng thành sát khô, rồi chỉ cần trả cho hội đấu giá 100 đá bốn là được. Không cần, cô đứng đó được rồi. Tôi nói, đưa trả cái bản cho cô ta. Câu trả lời của tôi khiến đá nhỏ khựng lại bối rối, sự lo lắng của nàng còn nhiều hơn lúc nãy. Ngài thực sự không muốn em sao? Cô nàng dùng tay cởi chiếc áo nhỏ xíu của mình, cặp thỏ trắng liền lộ ra trước mắt tôi. Những nàng hầu này được huấn luyện để phục vụ khách hàng. Nếu bị khách hàng từ chối thì họ sẽ bị phạt bằng những cách khá kinh khủng như giật điện, kim châm. Nếu liên tiếp bị khách hàng từ chối thì họ sẽ bị bán vào nhà thổ giá rẻ, ở đó họ có giá chỉ vài viên đá năng lượng cho một lần phục vụ, và đối tượng khách hàng lúc đó là lũ bán ma nhân của thú tộc hoặc mấy sinh vật gớm kiếp nào đó. Nên họ sẽ phải tìm cách khuyến rũ và chiều lòng khách hàng ở đây. Mình không thể dùng đá năng lượng để mua tất cả những cô gái tội nghiệp mình gặp được. Tôi ảo não thở dài, thế giới này có quá nhiều những cô gái nô lệ, mỗi lần ra đường tôi đều gặp vài nàng, tôi cần tiết kiệm đá năng lượng để mua vật phẩm và áo giáp nữa. Được rồi, cô lại đây. Tôi nói với nàng. Đá nhỏ rụt rè đi tới. Tôi lấy ra một viên đá năm và một viên kết tinh cấp thấp. Đây là tiền công phục vụ, còn viên kết tinh này cô ăn đi, tôi giúp cô tiêu hóa nó. Tôi không cần phục vụ đặc biệt đâu. Ngài nói thật sao? Em rất vui nếu được phục vụ ngài, ngài muốn em làm gì cũng được. Đá nhỏ nhìn tôi rồi nói, có lẽ cách hành xử của tôi hơi khác những gã nàng đã phục vụ. Không cần đâu, cô cầm lấy đi, cô có thể nghỉ ngơi ngày hôm nay. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng. Sau khi chắc chắn tôi nói thật. Đá nhỏ hớn hở nhận lấy đá năng lượng và viên kết tinh, nàng bỏ viên kết tinh vào miệng nhai nuốt ngon lành. Tôi đặt bàn tay lên trán nàng, truyền năng lượng máu vào bên trong người nàng, thân thể nàng sáng lên ánh sáng đỏ nhạt. Chỉ chốc lát cô nàng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt đá nhỏ lên giường. Tôi chỉ giúp cô như vậy được thôi. Tôi lẩm bẩm, rồi xoay mặt hướng về phía sàn đấu giá. Bây giờ bên dưới đã chật kín người, những căn phòng dành cho sinh vật bậc bốn cũng có hơn 100 phòng sáng đèn. Bên dưới đang đấu giá những chuyến hàng có số lượng lớn. Một thanh kiếm làm từ nanh côn trùng và kim loại, thích hợp để trang bị cho các đội quân nhỏ. Giá khởi điểm 50 đá năm. Một gã ma nhân ăn mặc bộ lễ phục quý giá đang đứng ở trung tâm sân khấu, ông ta sử dụng một bộ dụng cụ phát quang, có tác dụng khuếch đại hình ảnh bên trong một viên pha lê ra ngoài sân khấu. Trên sân khấu hiện ra hình ảnh 3D của một căn phòng chứa đầy những thanh kiếm màu đen. 60 đá 5 70 đá năm. 150 đá năm Một tên hiệp sĩ mặc giáp hét lên Hắn ta là người ra giá cao nhất Sau đó gã chủ đấu giá Tiếp tục trao đấu rất nhiều thứ khác Như lương thực, thảo dược, vải vóc Tất cả đều bán với số lượng lớn Một tiếng sau Thì hắn ta đấu giá hết những xe hàng Hắn lui ra phía sau sân khấu Một cô nàng dáng dấp Cực kỳ gợi cảm Mặc một bộ váy xẻ trước cắt sau đi lên sân khấu Cô nàng có mái tóc đen Cặp môi đỏ mọng, bộ ngực to tròn vung cao. Chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Mị Lan sẽ là người chủ trì buổi đấu giá này. Cô nàng nói với giọng ngọt ngào, dù âm thanh được khuếch đại qua ma trận thì nó vẫn vô cùng du dương. Mị ơi, anh yêu em. Một tên ma nhân hổ trống to ở phía dưới. Những tên khác cũng nhao nhao lên hò hét. Cô nàng hôn gió. Mị yêu tất cả mọi người. Nếu muốn đêm nay mọi người có thể đến tìm mị chỉ cần 100 đá năm thôi. Cô nàng tươi cười với khán giả bên dưới. Hội đấu giá này mời được cô nàng đẹp thật, nàng ta chắc chắn là mị hoặc ma quỷ. Tôi suy nghĩ trong đầu, cố gắng kiềm chế bản thân, chứ không có khi đêm nay tôi lại tiêu 100 đá năm trên người cô ta. Vật phẩm đầu tiên mị giới thiệu là một vũ khí năng lượng cao, được chế tạo bởi luyện kim thuật sĩ giỏi nhất trong thành, Đại sư Nai Sư. Ánh đèn sân khấu chiếu về phía dãy bàn đầu tiên, một con quỷ lùn tịt già nu xấu xí xuất hiện, ông ta vung vẩy cây búa trong tay. Chào mọi người, đây là tác phẩm mới nhất của ta. Ông ta đi lên sân khấu, lấy ra một thanh kiếm màu trắng dài một mét, trong thanh kiếm khá bình thường. Ông ta lấy ra một khối sắt đen khá lớn đặt lên sân khấu. Quý vị hãy xem cho kỹ vào. Giọng nói ông ta tự tin đến mức kiêu ngạo. Lão già lùng tịch dơ cao thanh kiếm lên đầu, thanh kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, những khe rảnh năng lượng và rất nhiều chữ cổ hiện lên trên thân kiếm. Lão ta chém xuống thỏi sắt đen, thanh kiếm dễ dàng cắt xuyên qua nó, vết cắt cực kỳ ngọt, thậm chí đâm thủng luôn cả sân khấu. Lão nai xử lấy thanh kiếm lên, nhìn về phía các khán giả với vẻ mặt tự hào. Mọi người đều thấy rõ cả rồi, thanh kiếm này tên là nanh trắng. Mô phỏng theo một trong những bảo vật mạnh nhất của ma nhân sói là răng nanh của tổ thần trắng. Tuy chỉ có uy lực một phần ngàn so với hàng thật, nhưng vậy cũng đủ cho các loài sinh vật bậc 4 cấp 1, 6 quét ngang không đối thủ rồi. Nó có khả năng đâm thủng giáp sát của hầu hết côn trùng bậc 4 cấp 3 có lớp giáp cứng, có thể phá vỡ áo giáp năng lượng cấp thấp và trung của hiệp sĩ. Giá khởi điểm là 100 đá năm, mỗi lần tăng giá ít nhất là 10 đá năm. Lão nai sừ hét to. 150 đá năm Ngay lập tức một tên đấu sĩ ở bên dưới ra giá, khác với hiệp sĩ và giáp sĩ thường chi nhiều tiền vào áo giáp, đấu sĩ chỉ quan tâm đến vũ khí, họ thường dùng toàn bộ tiền để mua một vũ khí thật mạnh, có thể xuyên qua áo giáp kẻ thù. 200 đá năm Một tên hiệp sĩ mặc giáp trắng hét lên, giáp của hắn ta làm từ đá kháng ma thuật, bộ giáp loại này có khả năng hấp thụ năng lượng nguyên tố rất tốt. 300 đá năm Tên đấu sĩ gầm lên đầy đe dọa, có vẻ hắn ta rất muốn mua thanh nanh trắng. Gã hiệp sĩ không ra giá nữa, nanh trắng được tên đấu sĩ mua. Cô nàng Mỹ lan lại lên sân khấu, bây giờ nàng mặc một bộ áo choàng màu xanh lá, trên áo có theo rất nhiều ma trận. Vật phẩm tiếp theo Mỹ muốn giới thiệu chính là áo choàng pháp sư Mị đang mặc, nó được dệt từ tơ của nhện lửa, có khả năng chống bụi, chống lửa, ngoài ra trên áo bào còn có rất nhiều ma trận khuếch đại năng lượng. Có thể giúp các pháp sư sử dụng ma thuật lửa tăng thêm 30% uy lực. Nàng giới thiệu bộ áo choàng, kết hợp với cơ thể khiêu gợi của nàng, bộ áo choàng càng thêm đẹp mắt. Giá khởi điểm chỉ 50 đá năm. Cô nàng ra giá. 60 đá năm. Một cô nàng pháp sư mặc áo đen ra giá. Sao mình thấy cô ta trông quen quen nhỉ? Tôi nhìn kỹ người vừa ra giá, cô nàng có khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú. nhưng nét mặt khá nghiêm nghị. Tôi cảm thấy cô ta rất quen nhưng không nhớ ra được là ai. 70 đá năm. Một lão già chống cây gậy bằng xương ra giá, không hiểu tại sao ông ta lại muốn mua áo choàng cho nữ. 80 đá năm. Lông mày nữ pháp sư cho lại, nàng cắn răng tăng giá. Lão già không ra giá nữa, những người khác không hứng thú với bộ áo choàng, nên nữ pháp sư mua được nó với giá khá rẻ. Tiếp theo xin mời đại sư răng vàng lên sân khấu. Mỹ Lan lại cất cao giọng nói. Một ma nhân trên người toàn những trang sức bằng vàng, quần áo ông ta cũng dát bằng vàng miếng. Ta là răng vàng, một luyện dược thuật sĩ, ta đến để giới thiệu bộ sản phẩm mới nhất của ta. Răng vàng mở miệng nói, hàm răng của ông ta hình như được làm toàn bộ bằng vàng. Ông ta lấy ra một một cái hộp gỗ có nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa một lọ nhỏ. 50 lọ nước thần thương, có tác dụng kéo dài thời gian cương cứng nhiều giờ mỗi lần sử dụng, hơn nữa còn có tác dụng tăng cường sinh lý lâu dài, giúp thần thương của quý vị lớn hơn, dài hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi biết quý vị ở đây đều sở hữu một cây thần thương mạnh mẽ, nhưng mà chắc không ai chơi việc giúp nó mạnh hơn nữa đâu nhỉ. Lão răng vàng cười khà khà. Giá khởi điểm 50 đá năm. Lão ta ra giá. 60 đá năm. 70 đá 5 90 đá năm, Đấu giá cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều người muốn mua loại nước thuốc đặc biệt này. 200 đá 5 300 đá năm, Rất nhanh giá của mấy lọ thuốc được đẩy lên cao chóp vót. Một gã quý tộc vô cùng yêu dị ngồi trên một căn phòng đặc biệt sang trọng đã mua với giá 300 đá năm, Trong hắn ta tuấn mỹ dị thường, xung quanh hắn ta là 78 cô gái xinh đẹp thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Mình hâm mộ tên này thật. Tôi nhìn mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn ta than thở. Nãy giờ thứ gì cũng đắt, mình có mỗi 130 viên đá năm, có khi không mua được gì. Hội đấu giá lại tiếp tục, rất nhiều vật phẩm đủ các thể loại được trao bán như vũ khí, áo giáp, cầu ma thuật, áo choàng ma thuật. Nhưng tôi không tìm được thứ gì thích hợp với mình. Vật phẩm tiếp theo là giày lông chim xanh, được làm bằng kim loại siêu nhẹ. Trên giày có 5 chiếc lông của loài chim xanh quý hiếm, dưới đế giày khắc nhiều ma trận tăng tốc, có thể giúp người sở hữu tăng 50% tốc độ di chuyển, giúp nhảy cao 20 m. thích hợp cho các sát thủ và cung thủ. Mỹ Lan giới thiệu một đôi giày màu xanh lá. Nó có phần đế làm bằng kim loại, bên trên là một lớp da của bò sát, trên giày có đến 5 sợi lông màu xanh lá tỏa ra ánh sáng nhạt. Mình không đủ tiền để mua vũ khí và áo giáp, Có lẽ một vật phẩm hỗ trợ sẽ có giá rẻ hơn. Tôi nhìn đôi giày, trong nó khá đẹp mắt. Giá khởi điểm chỉ 50 đá năm. Mỹ Lan bắt đầu đấu giá chiếc giày. 60 đá năm. Ngay lập tức tôi ra giá. Bên dưới không có người nâng giá, pháp sư và chiến binh không quan tâm đến giày tăng tốc. Họ thường dùng tiền mua những thứ có ít hơn như kiếm và sách ma thuật. Ngay cả các sát thủ và đạo tặc cũng sẽ để dành tiền mua dao găm. Nên có lẽ tôi sẽ mua được đôi giày này với giá rẻ. 70 đá năm. Bỗng cô nàng Pháp Sư áo đen ở phía dưới ra giá. Chẳng lẽ cô ta mua giày tăng tốc để chạy đua với sát thủ, có mua thì mua giày tăng ma thuật chứ. Tôi bực mình khi có người cạnh tranh với mình, nhưng biết làm sao được. 80 đá năm. Tôi nâng giá, hy vọng cô ta từ bỏ. Cô nàng Pháp Sư yên lặng, nàng ta không nâng giá nữa. Tám mươi đá năm, đã bán, mời quý khách ở phòng 14 qua phòng giao dịch thanh toán. Tôi rời khỏi phòng 14. Đi theo hành lang đến một căn phòng có hình bắt tay. Bên trong căn phòng là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc một bộ quần áo làm bằng vải màu xanh đậm. Tôi đến để mua đôi giày chim xanh. Người phụ nữ nhìn tôi. Cô ta lấy ra một tờ giấy màu đen. Tám mươi đá năm thưa ngài. Cô ta nói với giọng bình thản đều đều. Tôi lấy ra túi đá năng lượng, đổ đống đá ra, đưa 50 đá năm cho cô ta, sau đó cất số đá còn lại. Khoảng 2 phút sau một cô người hầu bưng một cái đĩa kim loại vào phòng, bên trên là đôi giày tôi vừa mua. Tôi tháo đôi giày da cũ kỹ của mình bỏ vào thùng rác ở góc phòng, đi thử đôi giày mới. Lúc đầu chiếc giày khá rộng, nhưng sau khi đeo vào thì nó tự động ôm sát lấy chân tôi vô cùng vừa vặn. Ma trận thay đổi kích thước Tôi nhìn vào mấy vòng loàn hoàng trên thân giày Đúng là giày xịn có khác Chiếc giày rất thoải mái, vô cùng nhẹ Nó khiến tôi có cảm giác cơ thể mình nhẹ hơn lúc trước nhiều Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá Chạy một đoạn đường để thử chiếc giày mới Sau đó tôi quay về căn cứ của đội Tôi đi lang thang trên phố Mặt trăng đỏ đang tỏa ra thứ ánh sáng nóng bức oi ả của nó Tuyển thành viên tạm thời cho đội săn, 200 đá bốn, yêu cầu bậc bốn trở lên. Một giọng nói thô kệch quang quang vang lên. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, một gã chiến binh khoảng 30 tuổi, có nước da xanh da trời đang cầm một tấm bảng hô to. Hắn ta mặc một bộ giáp kép từ nhiều mảnh giáp sát côn trùng màu đen. Ở hai bên hông dắt hai món vũ khí trông như lưỡi liềm bằng kim loại. Mình cũng đang rảnh, làm nhiệm vụ kiếm ít đá năng lượng vậy. Tôi tiến lại gần hắn ta. Tên này trông khá là hung tợn, không biết hắn thuộc loài gì nữa. Xung quanh có khá nhiều người vây xem. Tôi ứng tuyển được chứ, tôi bật bốn cấp một. Tôi hỏi hắn ta. Hắn ta nhìn tôi vài giây, rồi đột ngột đấm thẳng vào mặt tôi. Ngay lập tức tôi cũng dơ nắm đấm, đáp trả lại hắn ta. một, rắc rắc. Hai nắm đấm va chạm gây ra một vụ nổ nhỏ. Cả tôi và hắn ta đều lùi lại một bước. Vậy là sao? Tôi chỉ ứng tuyển thôi, có cần thiết phải động tay động chân như vậy không? Tôi bực tức hỏi hắn ta lý do. Anh được nhận. Tên chiến binh không trả lời câu hỏi mà chỉ nói đơn giản như vậy. Chật, mấy tên cục súc. Tôi tặc lưỡi cho qua. Sau một lúc có vài tên cũng tới thử đăng ký. Tên chiến binh đều tặng cho mỗi người một đấm. Có tên ngay lập tức bị đánh bay, nhưng cũng có ba tên chịu được cú đấm đó. Đến gần chiều thì tính cả tôi nữa, đã chiêu mộ được tổng cộng 5 người. Bây giờ chúng ta xuất phát, chúng ta sẽ gặp những người khác trong đội của tôi ngoài thành, đêm nay chúng ta hành động, sáng mai trả thù lao. Các anh không ý kiến gì chứ? Tên chiến binh nhìn một lượt cả năm người với ánh mắt không cho phép từ chối. Tốt. Ổn thôi. Làm luôn đi. Cả bốn tên khác và tôi không ai ý kiến gì, một đêm 20 đá năm là một cái giá rất ngon ăn. Chúng tôi theo gã chiến binh da xanh đi ra khỏi thành. Đi hơn 10 km về phía nam thì gặp một đám lửa trại nhỏ, ngồi cạnh đống lửa là 5 tên chiến binh và đạo tặc ăn mặt khá lôi thôi lết thích, trông giống như những tên cướp hơn là một đội thợ săn. Chúng đang ăn một cái chân của ma nhân, xung quanh còn có mấy khúc xương còn dính lại thịt nát. Thức ăn của mấy tên này kinh khủng quá. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Không thích mấy tên này lắm, nhưng lỡ rồi nên tôi đành theo luôn, chứ nếu giờ tôi tấn công chúng hay bỏ chạy, thì có lẽ đều sẽ bị đánh hội đồng. Nhanh lên các anh em, tôi kiếm đủ người để đi ăn đen rồi. Tên chiến binh da xanh nói lớn. Mấy tên đang ngồi cạnh đóng lửa cũng vứt cái chân đang gặm một nửa, chúng đứng dậy chuẩn bị vũ khí. Chúng ta sẽ săn con gì thế? Tôi hỏi gã chiến binh. Hắn ta vẫn chưa tiết lộ tí gì về kế hoạch đi săn, không chiến thuật, không gì cả. Khi con mồi tới thì anh sẽ biết. Hắn ta liếc tôi rồi trả lời. Tôi cũng không nói gì thêm, có lẽ đây là một con mồi quý hiếm nên những tên này muốn bảo mật thông tin. 11 người chúng tôi ngay lập tức lên đường, đi thêm 10 km nữa tới một khu rừng. Chúng ta sẽ ở đây chờ con mồi tới. Tên chiến binh ra lệnh. Chúng tôi leo lên trên cây mai phục. Ai cũng cầm sẵn vũ khí trong tay. Mình cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao con mồi lại tự tới đây được nhỉ, có người dụ nó đến chăng? 15 phút sau một bóng đen chạy từ trong rừng về phía chúng tôi. Con mồi sắp tới rồi, khoảng 20 phút nữa. Tên áo đen thông báo rồi nhảy lên cây ẩn nấp. Tên này có tốc độ rất nhanh, ở thắt lưng đeo một thanh kiếm ngắn, có lẽ hắn ta là sát thủ. Mọi người chú ý, đừng gây ra động tĩnh. Tên chiến binh nhắc nhở. Tất cả mọi người đều yên lặng, ổn định hơi thở đều và nhẹ, thậm chí có mấy tên sát thủ sử dụng cả kỹ năng tàn hình và ẩn thân, khu rừng trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Hơn 10 phút sau ở phía xa xa vang lên âm thanh di chuyển. Lọc cọc, lọc cọc, tiếng những bánh xe kim loại va vào đá khi di chuyển. Một đoàn dài các xe sâu kéo đi xuyên qua khu rừng. Những chiếc xe đầu tiên chở đầy quặng kim loại, Những xe khác chở vải và tơ lụa, một vài xe chở lương thực, cuối cùng là hơn 10 chiếc xe khá lớn. Chúng chở các cô gái nô lệ, họ bị nhốt trong những chiếc lồng bằng kim loại. Trên người họ có nhiều vết thương, trong họ vô cùng khốn khổ. Khi đoàn xe đi ngang qua thì tên chiến binh hét to rồi nhảy xuống. Dết, hắn hô to mở màn cuộc tắm máu. Những kẻ khác cũng ngay lập tức nhảy xuống tấn công đoàn xe. Họ muốn cứu các cô gái nô lệ sao? Mình ghét nhất lũ buông nô lệ. Tôi cũng nhảy xuống từ trên cây, lao vào đâm một tên ma nhân cầm kiếm bằng mũi thương tầng. Đòn tấn công của tôi khiến tên ma nhân này bị xuyên thủng một lỗ, ngã ngay ra đất. Bảo vệ ngài lãnh chúa và hàng hóa. Một tên hiệp sĩ cởi một con côn trùng thuộc họ giáp sắt hét to. Hắn ta có lẽ là trưởng đội bảo vệ, là một tên hiệp sĩ bậc bốn cấp trung. Hắn ta vung thanh kiếm bạc chém tên chiến binh thủ lĩnh. Bên phía đoàn xe có nhiều người hơn, nhưng hầu hết đều là bậc ba, họ không chống lại nổi những đấu sĩ và đạo tặc bậc bốn bên phe tôi. Lũ cướp khốn nạn, xem kiếm. Một nữ chiến binh mặc giáp bạc nhảy lên, vung lưỡi gương thẳng vào đầu tôi. Bằng tốc độ của mình tôi dễ dàng né nó. Cô nàng này chỉ là một chiến binh bậc bốn cấp một, với tôi thì cô ta vô cùng yếu đuối. Tôi dùng mũi giáo đâm vào người cô ta, mũi thương tần dễ dàng xỏ xuyên người nàng. Nữ chiến binh ngay lập tức cục xuống đất. Vết thương này sẽ chỉ khiến nàng mất khả năng chiến đấu chứ không chết được. Một tên đấu sĩ khác nhảy bổ về phía tôi. Tôi cũng dễ dàng tặng hắn ta vài mũi giáo. Cuộc chém giết chỉ kéo dài hơn 5 phút, tôi hạ ba tên bảo tiêu bậc 4. Mấy tên khác cũng bị gã chiến binh da xanh và đồng bọn tiêu diệt. Chú mày khá đấy, một mình chú mày hạ ba tên, phần của chú mày sẽ được nhiều hơn. tên chiến binh khá ngạc nhiên khi thấy tôi đã hạ được ba người kiểm tra hàng hóa đi chúng ta phải nhanh lên nếu không bọn cảnh vệ sẽ tới đây đấy lũ cảnh vệ còn thính hơn cả ma nhân chó tên chiến binh hét lên sáu tên đồng bọn của hắn nhanh chóng gỡ lấy những túi đá năng lượng trên những cái xác chúng chui lên các xe sâu kéo lôi xuống những hòm quặng kim loại và đá năng lượng chúng chất những thứ quý giá thành một đống lớn chúng ta có hơn năm đá bốn 400 đá 5, 50 đá 6, số còn lại nhiều không đếm hết được. Tên sát thủ áo đen thông báo với tên chiến binh thủ lĩnh số đá năng lượng chúng cướp được. Chuyến này ổn đấy, giờ tụi mày tận hưởng đi, 30 phút sau chúng ta rút lui, trước khi đi nhớ giết hết tất cả, tuyệt đối không được để lại manh mối cho lũ cảnh vệ. Tên chiến binh thông báo, mấy tên đàn em của hắn liền nhào tới mấy cái xe chở nô lệ, chúng dùng kiếm chém đứt những bồn giam. Lôi những cô nàng xinh đẹp nhất vào trong rừng Những cô gái nô lệ cố gắng dãy dụa chống cự và la hét Nhưng sức của họ sao bằng lũ cướp và lính đánh thuê bậc bốn được Nhìn cảnh này khiến tôi cảm thấy khó chịu Tôi đi lại gần tên thủ lĩnh Không phải là chúng ta sẽ cứu mấy cô gái nô lệ hả? Tôi hỏi tên chiến binh Câu hỏi của tôi khiến hắn ta khựng lại vài giây Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ khinh thường như đang nhìn một thằng ngu Chú mày cũng tìm một em rồi tận hưởng đi, em chiến binh này khá ngon đấy, nó vẫn còn sống, vì mày góp nhiều sức nên tao nhường nó cho mày đấy. Gã chiến binh đá đá vào người nữ chiến binh bị tôi hạ gục lúc nãy. Anh bảo người của anh dừng lại đi, chúng ta có thể trả tự do cho các cô gái, lấy đá năng lượng rồi chuồn em. Tôi cố gắng thuyết phục hắn ta. Ý định của tôi khi nhảy xuống là giết lũ buôn nô lệ, giải phóng cho các cô gái chứ không phải là hãm hiếp rồi giết họ. Nếu chú mày không có hứng thú thì có thể đứng xem, tất cả đều đã chiến đấu nhiệt tình, đây là thành quả chúng xứng đáng được hưởng. Tên chiến binh phớt lờ lời đề nghị của tôi, hắn ta bắt đầu cởi quần áo của hắn. Em chiến binh này ngon quá, tao chán ngấy mấy con nô lệ yếu đuối rồi. Gã chiến binh cởi quần áo cô gái, rồi nhào tới đè lên cơ thể của cô nàng chiến binh tội nghiệp. Ác quỷ biến hình, tôi quyết định dùng biện pháp mạnh để thuyết phục hắn ta. Gào. Bảo lũ kia dừng lại, hoặc tao xé xác mày. Tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình, thét trống vào mặt tên chiến binh. Hình dạng ma quỷ của tôi trông khá đáng sợ, mong là nó đủ để ngăn cản chuyện này. Nếu chú mày chán sống thì anh chiều. Tên chiến binh liếc tôi bằng nửa con mắt đầy khinh thường, không hề sợ hãi hình dạng ma quỷ của tôi. Ác quỷ biến hình. Gã chiến binh nhanh chóng biến lớn. trở thành một con quỷ to lớn xanh lè có hai cái sừng trên đầu xung quanh thân thể hắn ta còn có những luồng năng lượng màu xanh giống như là những cơn gió xoay xung quanh trong hắn ta vô cùng hung tợn răng nanh tua tủa mọc ra ngoài so với tôi thì trong hắn mạnh và hung dữ hơn nhiều hai món vũ khí như lưỡi liền xuất hiện trên tay hắn ta tôi vung thương tầng như một thanh kiếm vụt thẳng vào đầu hắn hắn ta dễ dàng lách người né được nó lưỡi hái xoáy hắn ta ném cái liềm vào người tôi lưỡi hái xoay tròn tôi dùng thương tần đánh bật nó ra lưỡi liềm lại bay về tay hắn ta nắm đấm gió tên quỷ xanh ngưng tụ năng lượng về phía tây một cơn lốc màu xanh hội tụ về phía tay hắn ta hắn ta đấm cơn lốc bay về phía tôi cơn lốc xoắn lấy người tôi cứ ra vô số vết thương nhỏ máu tuôn ra xối xả chết tiệt tên này mạnh quá Tôi phải tìm cách hạ tên này sớm, những tên khác đang làm tình với mấy cô nô lệ nên không quan tâm đến tôi và tên thủ lĩnh, chắc chúng nghĩ tôi với tên thủ lĩnh đang tranh giành cô nàng chiến binh. Suối máu Tôi sử dụng kỹ năng nhận được từ giọt máu của quỷ thần máu. Máu trong người tôi sôi trào, giọt máu của quỷ thần máu rung lên tỏa năng lượng trong cơ thể tôi. Toàn thân tôi phát ra ánh sáng đỏ. Nanh vuốt của ác quỷ Tôi lao vào đánh cận chiến với hắn ta, chấp nhận việc bị những lưỡi liềm đâm thủng cơ thể, tôi cũng dùng móng vuốt và gai máu đâm thủng được nhiều nơi trên cơ thể hắn ta, máu của tôi văng lên người hắn. Nhân lúc tên quỷ xanh không chú ý, những giọt máu của tôi chui vào người hắn ta qua miệng vết thương. Chú mày mạnh đấy, nếu giờ mày dừng tay thì tao sẽ xem như không có chuyện gì, đừng để tao phải dùng chiêu cuối. Tên quỷ xanh cảm thấy khó giết được tôi nên đề nghị giảng hòa. Đồng ý, giả vờ giảng hòa, tôi nhảy ra sau, tránh xa hắn ta. Giờ tôi cần câu giờ khoảng một phút để kích hoạt kỹ năng của mình. Đúng lúc này mắt tên quỷ xanh lóe sáng, hắn há hốc mồm, một chùm năng lượng bắn thẳng về phía tôi. Chùm năng lượng vô cùng nhanh, nó ngay lập tức đục thủng một lỗ hổng lớn ở bụng tôi. a, tôi gào lên đau đớn. Mày tưởng tao sẽ tha cho mày hả, mẹ thằng ngu? Hắn ta cười khà khà khi lừa được tôi. Tên quỷ xanh lao tới, hai lưỡi liềm của hắn hợp làm một, biến thành một lưỡi hái dài. Lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái sáng lên ánh sáng xanh, những rãnh năng lượng phát sáng. Không gian xung quanh lưỡi hái như bị uống cong. Nếu bị chém chúng chắc chắn đầu tôi sẽ bị bổ đôi. Ngay khi lưỡi hái sắp đâm thẳng vào đầu tôi. Chết! Tôi rít lên âm thanh chết chóc, tên quỷ xanh khựng lại ngay lập tức. Cơ thể hắn ta khô quắt lại. Ngã bịch xuống đất. Một viên ngọc màu đỏ như máu chui khỏi cơ thể hắn ta bay về phía tôi. Kết tinh máu. Kỹ năng suối máu kinh khủng thật. Suối máu là một kỹ năng nguyền rủa yêu cầu là tôi sẽ tốn một lượng máu lớn để làm cái giá, sau đó tôi có thể điều khiển những giọt máu này chui vào cơ thể kẻ thù, tiến hành đồng hóa máu trong cơ thể chúng, mất một phút quá trình này sẽ thành công. Tôi sẽ có thể ngay lập tức hút cạn máu của kẻ thù, biến nó thành một viên kết tinh máu. Tôi ngay lập tức nuốt viên ngọc máu vào miệng, năng lượng máu dồi dào lan tỏa khắp cơ thể, cái lỗ hổng to tướng trên người cũng liền lại. Đại ca! Một tên đàn em của tên quỷ xanh hét to, lúc nãy bọn chúng không để ý do tưởng tôi với tên quỷ xanh chỉ đang giành gái. Nhưng sau khi thấy tên quỷ xanh gục xuống thì chúng biết đây không phải là đùa. Sáu tên đàn em của hắn ta buông ra mấy nàng nô lệ, chúng nhào về phía tôi. tên nào cũng đã rút vũ khí. Ở đây chỉ có tên mình vừa dết và tên áo đen là mạnh, lũ còn lại mình có thể giết chúng dễ dàng. Ác quỷ biến hình Tên áo đen biến thành một con quỷ đen thui gầy gò, trên người hắn ta mọc ra những cái gai màu đen. Hắn ta là một con quỷ gai đen, một loại quỷ khá bình thường, không mấy nguy hiểm. Tao giết mày. Hắn ta gầm lên, thanh kiếm ngắn trên tay hắn ta phát sáng. Vũ khí của hắn ta khá mạnh, có khi đáng giá 100-200 đá năm. Tôi lượm lấy cái lưỡi hái của tên quỷ xanh, giơ lên đỡ thanh kiếm năng lượng. Ken Âm thanh va chạm vang lên chát chúa. Gai độc Con quỷ gai đen phóng những cái gai trên người nó cắm vào người tôi, vùng da thịt bị những cái gai đâm chúng chuyển từ màu đỏ thành đen. Tên này là sát thủ, chỉ cần mình trói hắn lại là có thể giết dễ dàng. Xiền xích máu Sau lưng tôi vươn ra hai sợi xích cuốn lấy tên quỷ gai đen trước mặt. Mày nhiễm độc của tao rồi, chỉ vài phút nữa mày sẽ chết. Tên quỷ gai cười lên khoái trá, bất chấp việc hắn sắp bị tôi giết. Tôi vung lưỡi hái cắt bay đầu của hắn ta, dòng máu màu đen phun ra từ cái cổ không đầu, làm ướt cả mặt tôi. Giết nó, chúng ta có nhiều người, hắn không đánh lại chúng ta đâu. Một tên đàn em khác hét lên. Hắn ta lao tới vung kiếm chém tôi. Thanh kiếm cắt ra một vết thương lớn. Nhưng trước khi hắn kịp rút thanh kiếm về thì tôi vung lưỡi hái bổ vào đầu hắn ta. Lại thêm một cái xác nữa xuất hiện. Lưỡi đao máu. Hai tay tôi mọc ra hai lưỡi đao dài màu đỏ. Bằng tốc độ của mình tôi dễ dàng chém đôi người tên ở gần tôi nhất. Hai tên đàn em còn lại thấy thế sợ hãi bỏ chạy. Mấy tên được thuê cũng bỏ chạy vào rừng, không tên nào dám đối mặt với một con quỷ khác máu cả. Chết tiệt, không hiểu sao mình lại tham gia việc này. Tôi ngồi gục xuống đất, dùng kỹ năng suối máu rút khô ba tên tôi vừa giết. Bình thường tôi không uống máu đồng loại, nhưng bây giờ không phải lúc kén chọn. Bỏ ba viên ngọc máu vừa rút ra từ những cái xác, tôi nhanh chóng ăn chúng để khôi phục thương thế. Ở phía xa xa có những bóng người bắt đầu xuất hiện. Là lũ cảnh vệ, chết tiệt, chắc chắn họ sẽ thiêu sống mình vì tội cướp bóc. Tôi nhìn những bóng dáng màu đen cởi trên những con côn trùng lao đến gần. Mình sẽ lấy đá năng lượng rồi chuồng khỏi đây, có lẽ khi ban mai về, mình sẽ giải thích và xin nàng cứu mình. Tôi chạy tới chỗ chiến lợi phẩm, ông lấy hai cái hồng nhỏ chứa đá 5 và đá 6. Sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng. Bắt lấy hắn ta. Đừng để hắn chạy thoát. Phía sau tôi vang lên vô số tiếng hô hoáng, nhưng lũ cảnh vệ không dám đuổi theo vào rừng. chúng chỉ đứng ở xa la hét mà thôi. vậy là tôi dễ dàng ôm hai hòm đá năng lượng tẩu thoát. tút, tút, tút. trong một căn phòng bằng kim loại trắng vang lên tiếng còi in ỏi. những chiếc đèn màu đỏ trên bốn bức tường lóe sáng liên tục. giữa căn phòng là một chiếc lồng ấp trong suốt, bên trong chứa đầy khí gây mê và dung dịch hỗ trợ sự sống. trong lồng ấp là một thiếu nữ xinh đẹp đang say ngủ. nàng hoàn toàn khỏa thể. trôi nổi bồng bền trong dòng nước xanh biếc. Nàng vô cùng xinh đẹp, thân thể hoàn mỹ tới mức giống như được đúc bằng ngọc thạch, mái tóc màu bạch kim lơ lửng trong dòng nước, vốn lượng như những cơn sóng. Dù bên ngoài tiếng còi vẫn đang hú vang in ỏi, nhưng cô gái vẫn khẽ nhắm đôi mắt, tiếp tục ngủ say giống như nàng công chúa ngủ trong rừng. Lách cách. Két. Cánh cửa kim loại của gian phòng đột ngột sập xuống, từ bên ngoài bay vào một quả cầu màu trắng bạc. Toàn bộ quả cầu sáng bóng, trơn nhẵn, chỉ có một con mắt màu đen là một cái camera ở giữa. Khi quả cầu bay vào bên trong phòng thì âm thanh đinh tai nhức ốc cũng ngừng lại. Quả cầu bay đến trước lồng ấp, từ bên trong con mắt duy nhất phóng ra một luồng sáng, chiếu vào không gian, tạo ra một ảnh ảo ba chiều mô phỏng lại hình dáng một thiếu nữ mặc một bộ đồ bó sát từ chất dẻo và kim loại màu bạc. Cô gái này và thiếu nữ đang ngủ say có mấy phần giống nhau. Thưa tiểu thư tiểu lo ra. Chúng ta đã đến nơi. Từ trong quả cầu vang lên âm thanh trong trẻo, nhưng hơi lạnh lùng vô cảm, cùng lúc đó ảo ảnh thiếu nữ cũng mấp máy môi như đang nói chuyện. Khi ảnh ảo thiếu nữ dứt lời thì chiếc lồng ấp trung lên một chút, dung dịch màu xanh bên trong lồng theo những ống nối rút ra ngoài, thêm vài giây nữa thì cửa lồng mở ra. Lao ra chậm chạp mở hai mắt, đôi mắt của nàng có màu trắng nhạt, hoàn toàn không con ngươi. Nàng định bước ra ngoài thì một cơn đau đầu khủng khiếp truyền đến, Khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẽ nhăn lại. Cẩn thận thưa tiểu thư. Cô đã có một chuyến đi dài 5.000 năm ánh sáng. Cơ thể của cô cần một chút thời gian để thích nghi. Âm thanh máy móc của cô gái A ghi lại vang lên. Hãy hít thở sâu và đều. 1122, trí thông minh nhân tạo nói tiếp. Cảm ơn Lilith. Tôi ổn mà. Lo ra khẽ lắc đầu, nàng không muốn phí thời gian làm theo những quy trình hồi sức. Cô nàng viện tay vào thành lồng ấp, cố gắng bước ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi lồng ấp nàng liền ngã khụy, cơ thể của nàng lúc này vô cùng yếu ớt. Thưa tiểu thư, cô bắt buộc phải làm theo quy trình hồi phục, chính cô là người lập ra quy trình này cơ mà. Trí thông minh nhân tạo Lilith cáo giận nói. Từ bên trong quả cầu bay ra bốn cánh tay robot đỡ lo ra đứng dậy. Sau đó chúng bắt đầu giúp lo ra tập những động tác thể dục đơn giản để khởi động lại cơ thể sau một giấc ngủ dài. "Thả tôi ra đi Lilip. Tôi thực sự ổn mà." Loa ra hét lớn, tay chân của nàng bị những cánh tay robot giữ chặt, bắt làm những động tác vương vai uốn éo. "Thưa tiểu thư, theo điều 115, tôi có trách nhiệm ngăn cản cô thực hiện những hành vi nguy hiểm. Vậy nên cô bắt buộc phải thực hiện quy trình hồi phục để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh." Lilith trả lời bằng âm thanh máy móc, tiếp tục cưỡng ép lo ra tập thể dục. Ai. Biết vậy khi tạo ra cô, tôi không cài đặt mấy luật lệ ngu ngốc này, lo ra ảo não than thở, đành phải giơ tay nhất chân thực hiện bài tập thể dục. Việc này tốn hơn 15 phút, khiến toàn thân lo ra mồ hôi nhễ nhại, nhưng các tế bào trên cơ thể nàng sau khi được khởi động làm nóng thì đã hoàn toàn thức tỉnh, giúp nàng có tinh thần hơn rất nhiều. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? ra khẽ vuốt mái tóc mai, để lộ hai sợi râu thịt trên trán, vừa hỏi Lilith. Cô đã ngủ ba năm, hai tháng, mười ngày. Theo lịch của chúng ta thì bây giờ là năm năm nghìn năm trăm hai mươi ba. Lilith trả lời bằng giọng nói máy móc của mình. Đã hơn ba năm rồi sao? Cô đưa hộp lưu trữ cho tôi. Quả cầu kim loại sau khi nhận lệnh thì xoay một vòng, hình ảnh thiếu nữ ba chiều tạm biến mất. từ con mắt của quả cầu bắn ra một luồng laser xanh lá vào giữa không trung luồng laser khắc vào trong không khí hình dạng một chiếc hộp nhỏ màu đen có quai đeo theo thời gian hình ảnh chiếc hộp dần trở nên rõ ràng cuối cùng hoàn toàn biến thành một chiếc hộp thật sự lo ra nắm lấy chiếc hộp nhỏ đeo lên tay mình nàng nhẹ nhàng nhấn nhấn vài nút lên bề mặt nhẵn bóng của chiếc hộp một màn hình ánh sáng xuất hiện hiển thị những đồ vật đang được chứa bên trong Lo ra khẽ chạm vào hình một bộ quần áo bó sát màu xám ngay lập tức toàn thân nàng phát sáng những tinh thể nano bao phủ toàn thân nàng che đi những đường cong quyến rũ sau vài giây nàng đã mặc trên người một bộ xuôi một loại quần áo làm từ những phân tử vải nano vô cùng bình bỉ mềm dẻo chúng ta đến đúng địa điểm chứ sau khi mặc quần áo xong xuôi lo ra cất tiếng hỏi bước nhảy Alpha đã thành công Chúng ta an toàn đáp xuống thế giới thứ 10, nhưng nguồn năng lượng của tàu cũng đã gần như cạn kiệt. Nếu sứ mệnh thất bại cô sẽ không thể trở về nhà, Lilith ảm đạm trả lời. Sau khi nghe câu trả lời, lo ra không hề cảm thấy lo lắng hay bất an. Dường như việc không thể quay trở về hành tinh mẹ không thể khiến nàng sợ. Vậy, ước tính thiệt hại sau khi tôi bỏ trốn là bao nhiêu? Đột ngột sắc mặt lo ra trở nên xa sầm Bởi vì cô đã đánh cắp một tàu thăm dò cấp chiến lược và một phần ba năng lượng dự trữ của liên bang để thực hiện bước nhảy xuyên không gian. Trong vòng 10 năm sẽ có 15 đến ngàn người trong căn cứ sẽ chết vì lạnh và thiếu lương thực. Dân số liên bang sẽ giảm xuống ngàn người, nhưng sẽ ổn định lại sau đó. Lilith vẽ ra một bảng số liệu trong không khí. Một phần ba dân số sao? Vậy bây giờ tôi trở thành kẻ phản bội chủng tộc rồi. Lao ra hít sâu một hơi, nàng đã biết trước việc làm của nàng sẽ gây ra cái chết của rất nhiều người, nhưng vì tương lai của chủng tộc, nàng vẫn phải làm. Đúng vậy. Theo luật 356, cô phạm các tội diệt chủng, trộm cắp, chạy trốn nghĩa vụ công dân và rất nhiều tội danh khác. Cô nhận tổng cộng 30 bản án tử và 15.000 năm tù giam. Nếu thất bại thì khi trở về cô chắc chắn sẽ bị tử hình. Lilith lạnh lẽo nói. Ha ha. nếu thất bại tôi sẽ tự sát. Lo Ra cười mỉa mai chua chát, sau đó nhẹ bước đi ra khỏi phòng, đi dọc những dãy hành lang làm bằng kim loại, đi qua vài cánh cổng điện từ, cuối cùng Lo Ra cũng đến được phòng chỉ huy buồng lái của tàu Nova. Nàng đi lại bàn điều khiển, kích hoạt một loạt những nút bấm và công tắc. Thông thường một con tàu cấp chiến lược cần 10 đến 100 người điều khiển, nhưng Lo Ra là siêu thiên tài, hơn 20 tuổi đã là một super sentino science. Hay nói đơn giản chính là một nhà khoa học cấp SSS của liên bang nên việc một mình điều khiển một con tàu vũ trụ chỉ là một việc đơn giản đối với nàng. Những ngón tay của Lo Ra lướt nhanh trên bàn điều khiển, giống như là đang múa. Vô số thông tin hiện lên rồi biến mất trên màn hình chính của tàu, nàng đang kiểm tra thông số của con tàu, thông thường việc này mất ít nhất vài giờ, nhưng với Lo Ra thì chỉ hơn 10 phút công việc đã hoàn thành. Khởi động quy trình thăm dò địa hình Sau một lúc lo ra nhập một chương trình thăm dò vào bên trong máy tính của con tàu, nàng sử dụng hệ thống radar của tàu Nova để quét địa hình trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Trong lúc lo ra mải mê làm việc thì trí tuệ nhân tạo Lilith nhấp nháy một giây rồi biến mất. Quả cầu kim loại bay ra ngoài, nhưng chỉ vài phút sau liền quay trở lại. Thưa tiểu thư, bữa ăn đã sẵn sàng. Bất chợt cô nàng trợ lý ảo Lilith lên tiếng, từ quả cầu kim loại mọc ra cánh tay robot nâng một cái đĩa kim loại màu bạc trên đĩa là một phần thức ăn giống như thạch rau câu có màu xanh lá thứ này là thạch dinh dưỡng tổng hợp được điều chế từ gluco protein vitamin và nhiều loại khoáng chất Laura ra không rời mắt khỏi màn hình khẽ đưa tay cầm lấy một miếng thạch vừa bỏ vào miệng liền nuốt luôn xuống bụng vị của loại thức ăn dinh dưỡng tổng hợp này rất tệ hại nhưng lo ra vẫn cố gắng ăn hết đĩa thạch sau hơn một tiếng thì bản đồ địa hình cũng được quét xong con tàu vũ trụ của nàng đang ở giữa một khu rừng khổng lồ rộng hàng ngàn dặm cây cối xanh tươi um tùm cao hơn trăm mét sau khi thấy những hình ảnh do camera của tàu nova gửi về gương mặt lo ra trở nên vui vẻ hơn rất nhiều có cây cối vậy hành tinh này có thể có thể sinh sống được kích hoạt hệ thống phân tích bầu khí quyển lo ra lại tiếp tục chạy một chương trình khác nhưng lần này sắc mặt lo ra lại trầm xuống trên màn hình xuất hiện rất nhiều những khoảng màu đỏ và dấu chấm than cảnh báo nguy hiểm nồng độ oxy ổn định carbon dioxide ổn định nhưng lại có rất nhiều khí lạ không có trong bản tuần hoàn hóa học e rằng mình phải tự đi lấy mẫu xét nghiệm mới được lo ra thì thào trong không khí ở thế giới này tràn ngập những tia năng lượng kỳ lạ bay lơ lửng khắp nơi nàng phải xét nghiệm thì mới biết chúng có an toàn với sự sống hay không lilith chuẩn bị hành trang đi tôi sẽ đi lấy mẫu xét nghiệm. Lo Ra vẫn chăm chú nhìn màn hình, vừa nói với trợ lý ảo của nàng. Vân thưa tiểu thư. Li khẽ gật đầu, sau đó liền biến mất. Từ chỗ con mắt trên quả cầu kim loại lại phóng ra một luồng laser khắc vào không khí, chẳng mấy chốc một bộ đồ phi hành gia dày và nặng liền xuất hiện. Bộ đồ phi hành gia này vừa giống như một con robot rỗng ruột, vừa giống như một bộ áo giáp công kềnh. Bên ngoài được bao phủ bởi một thứ hợp kim đặc biệt màu trắng vô cùng cứng rắn. bên trong thì là một lớp đệm mút mềm mại. Lao ra nhanh chóng ngồi vào bên trong bộ áo giáp, khi nàng hoàn toàn ổn định thì những khớp nối và khe nước trên bộ giáp đóng lại, chúng thép chặt vào nhau đến mức không hề có một khe nước nhỏ. Nàng cầm lấy chiếc mũ phi hành gia tròn vo như quả bí ngô đội lên đầu, khẽ xoay chiếc mũ vài vòng để khóa chặt với thân bộ giáp. Lúc này trông lo ra giống như một con robot toàn thân làm bằng kim loại sáng bóng, với thân hình tròn vo cục mịch. Nhưng bộ đồ phi hành gia này là sản phẩm tiên tiến nhất do nàng dày công nghiên cứu, có thể chịu được áp lực lên đến hàng triệu ATM, chịu được nhiệt độ lên đến 20.000 độ C, đặc biệt là nó gần như không thể bị phá hủy do được đúc từ hợp kim bravinum có cấu trúc tinh thể tứ giác, cứng rắn hơn kim cương đến 3.000 lần. Khởi động Lilith System ra ngồi trong bộ giáp, thốt lên vài câu. Một màn hình ánh sáng liền xuất hiện trước mặt nàng, mô phỏng lại hình ảnh phía trước mặt bộ giáp và rất nhiều thông số kỹ thuật. ra lướt ánh mắt qua những bản thông báo, sau đó dùng ánh mắt ẩn chúng đi. Nàng thử nhất tay nhất chân để kiểm tra các khớp nối, sau đó liền đi ra khỏi phòng điều khiển, tiến về phòng đổ bộ. Bộ áo giáp trông có vẻ nặng nề cục mịch, nhưng khi bước đi lại không hề có một tiếng động, di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Đây là nhờ hệ thống phản trọng lực bên trong bộ giáp, khiến cho nó không bị trọng lực của môi trường tác động, nhờ đó mà bộ giáp trở nên nhẹ như bông, thậm chí là có thể bay được. Phòng đổ bộ là một căn phòng kim loại, rộng chỉ hơn 5 mét nằm dưới đáy tàu. Bên trong có rất nhiều thiết bị cân bằng áp suất, khử trùng, hút không khí. Giữa phòng là một tấm đĩa kim loại, dày khoảng 20 phân. lo ra nhẹ nhàng bước lên chiếc đĩa. Dùng tay bấm vài nút lên hộp điều khiển ở cổ tay trái. Tiến hành đổ bộ. 5 4 3 2 1 Âm thanh máy móc của Lilith vang lên. Những thiết bị khử trùng ngay lập tức hoạt động, phun ra chất khí xanh lè có tác dụng diệt khuẩn cực mạnh. Việc này nhằm ngăn chặn phóng xạ hoặc vi khuẩn lạ từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào bên trong con tàu. Kịch, sau vài giây thì chiếc đĩa kim loại vang lên một tiếng động nhỏ, rồi từ từ hạ xuống. Khi chiếc đĩa vừa rời khỏi thân tàu thì không khí bên ngoài liền tràn vào bên trong, trong không khí ẩn hiện những tia năng lượng nhiều màu sắc. Lilith Cô hãy thu giữ những mẫu không khí này. Vân thưa tiểu thư Chiếc đĩa kim loại sau khi rời khỏi thân tàu thì hạ xuống đất với tốc độ rất chậm, lúc này lo ra có thể quan sát hình ảnh xung quanh. trong phạm vi vài trăm mét quanh thân tàu đã bị phá hủy khi con tàu đáp xuống nhưng ở phía xa xa là những cánh rừng tươi tốt trải dài đến tận chân trời thực sự là cây cối thật tốt quá bên trong bộ áo giáp lo ra hét lên gương mặt vô cùng vui vẻ có cây cối nghĩa là thế giới này có sự sống mình sẽ thiết lập một thuộc địa ở đây nàng thì thào trong miệng hơn một phút thì chiếc đĩa kim loại chạm đất lo ra liền bước ra khỏi chiếc đĩa Cô nàng chăm chú nhìn xuống mặt đất xung quanh sau đó chạm tay vào hộp lưu trữ màu đen ở cổ tay bộ giáp. Nàng lấy ra một chiếc quốc làm bằng kim loại, bắt đầu đào bới mặt đất, đem những mẫu đất đá nàng đào được bỏ vào một chiếc hộp lưu mẫu vật, rồi cất chúng vào hộp lưu trữ. Lilith Những mẫu không khí sao rồi? Liệu chúng ta có thể hít thở được ở bầu không khí quyển này không? Thưa tiểu thư Bầu khí quyển ở đây vô cùng trong lành, có hàm lượng oxy cao. Nhưng những tia năng lượng lạ kia thì tôi vẫn phải tiếp tục phân tích, chúng vô cùng kỳ lạ, không hề được ghi chép trong dữ liệu. Lilith dùng âm thanh máy móc trả lời. Vậy cô tiếp tục phân tích đi, tôi sẽ đi lấy mẫu thực vật và nguồn nước. Khởi động hệ thống lao ra kích hoạt một chương trình trên bảng điều khiển. Dưới chân và sau lưng bộ giáp liền mọc ra những tấm kim loại mỏng dính, tạo thành bốn cái cánh kim loại trông giống như cánh chuồn chuồn. cả bốn cái cánh kim loại khẽ vỗ nhất bộ áo giáp bay lên cao tiến về phía khu rừng nhưng khi lo ra còn chưa kịp đáp xuống đất thì mối nguy hiểm đầu tiên đã xuất hiện ghét từ trên một ngọn cây cao phát ra tiếng rít the thế. trước khi lo ra kịp phản ứng thì sinh vật lạ đã lao vút đến trước mặt nàng ken con quái vật dương cao hai chiếc vút trông như liêm đao ở cánh tay chém mạnh vào người lo ra nhưng đã bị lớp áo giáp kim loại của nàng cản lại nhưng đòn tấn công này cũng khiến cho lo ra mất đà bay và rơi thẳng xuống đất dừng lại tôi không có ác ý lo ra hoảng loạn hét lớn cố gắng điều khiển bộ áo giáp đứng dậy nhưng sinh vật lạ hoàn toàn không hiểu được ngôn ngữ của nàng nó vỗ mạnh đôi cánh thực hiện một đòn tấn công nhanh như tia chớp chém mạnh vào khớp nối ở cổ của bộ giáp những âm thanh chát chúa của tiếng kim loại vang lên liên tục mặc dù được bộ áo giáp bảo vệ nhưng những chấn động chao đảo vẫn truyền được vào bên trong khiến lo ra cảm thấy đầu óc choáng váng dừng lại nếu không tôi sẽ tấn công lo ra hét lớn một lần nữa sinh vật trước mắt trông giống như một con bọ ngựa khổng lồ nhưng lo ra không biết chắc liệu nó có trí tuệ cao hay không nên nàng chưa muốn tấn công ngay mục đích của lo ra là tạo ra một thuộc địa sau đó đem tất cả người dân của nàng di cư đến đây nên nàng muốn thiết lập một mối quan hệ thân thiện với các sinh vật bản địa hơn là giết chúng nhưng đã để nàng thất vọng con bọ ngựa vẫn liên tục tung ra những nhát cắt mạnh vào những khớp nối tay và cổ của bộ giáp nó là một loài côn trùng săn mồi còn lo ra đã bị nó xem là bữa ăn chiều kiên solar energy sau một lúc không nhận được phản hồi thân thiện từ sinh vật lạ lo ra quyết định sẽ hạ gục nó bàn tay phải của bộ giáp phóng ra một nguồn năng lượng mạnh biến thành một tấm khiên năng lượng màu vàng chặn lại chiếc lưỡi hái của con bọ ngựa. Sau đó Loa Ra lập tức lùi lại ra sau, hộp lưu trữ trên cánh tay nàng phát sáng, một khẩu súng kim loại liền xuất hiện trên tay nàng. Hãy dừng lại, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện. Tôi đến trong hòa bình. Loa Ra cố gắng hét lớn, thuyết phục con bọ ngựa một lần nữa. Con bọ ngựa rừng dường như cảm nhận được nguy hiểm từ khẩu súng trên tay Loa Ra. Nó thực sự ngừng lại, sau đó lùi ra sau, nghiêng nghiêng cái đầu hình tam giác chăm chú quan sát con mồi. Ghét. Ghét, bọ ngựa rừng dương cao hai chiếc liêm đao, rít lên hai tiếng kêu. ra thấy vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Bình tĩnh. Tôi không hiểu ngôn ngữ của anh, nhưng tôi có hệ thống phân tích và chuyển đổi ngôn ngữ, xin đợi một chút. ra liền ấn vài nút lên bề mặt hộp lưu trữ. vài giây sau một chiếc hộp nho nhỏ có radar xuất hiện trên tay nàng. ra hướng chiếc radar về phía con bọ ngựa để phân tích tần số âm thanh do nó phát ra, dựa vào đó để phân tích ngôn ngữ của nó. Ghét. Ghét. Ghét. Nguy hiểm. Máu. Thịt. Đói. Cái chết. Sau một lúc thì hộp chuyển đổi ngôn ngữ cũng hoạt động tốt và có thể phân tích được những tiếng kêu của con bọ ngựa. dù chỉ là những âm thanh nắc quảng. đúng lúc này ánh mắt con bọ ngựa lóe lên vẻ giảo hoạt nó nhanh như chớp lao đến tấn công lo ra lưỡi hái sắc bén liền chém mạnh vào khẩu súng ở cổ tay nàng khiến khẩu súng rơi xuống đất a bất ngờ bị tấn công khiến lo ra hoảng sợ hét lớn con mồi chết từ miệng con bọ ngựa phát ra tiếng rít chói tai tiếp tục điên cuồng tấn công là ngươi ép ta đấy lần này lo ra tức giận thật sự nàng điều khiển bộ giáp dáng một cú đấm sắt vào mặt con bọ ngựa đánh bay nó ra vài mét kiếm phân giải lượng tử cổ tay lo ra khẽ đảo một thanh kiếm không có lưỡi xuất hiện trong tay nàng nhưng khi nàng nhấn vào nút tròn nằm trên chui kiếm một lưỡi kiếm ánh sáng liền xuất hiện không gian xung quanh lưỡi kiếm phát ra những tiếng nổ tí tách liên tục lo ra nhanh chóng vung kiếm chém vào người con bọ ngựa lưỡi kiếm năng lượng vô cùng sắc bén giống như có thể cắt đứt mọi thứ chỉ li nhẹ đã khiến con bọ ngựa đứt làm hai khúc ngã xuống đất. Mình ghét chuyện này. Lao ra nhìn xác con bọ ngựa một chút, tào nhào nói. Sau đó nàng đi lại gần cái xác, sử dụng hộp lưu trữ phóng ra tia thu nhỏ vật chất, hút cái xác vào bên trong hộp. Mồ. Thật xui xẻo, hy vọng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ, mong là các sinh vật khác ở thế giới này sẽ thân thiện hơn. Lao ra than thở. sau đó quan sát xung quanh hồi lâu xem còn mối nguy hiểm nào không ở thế giới của lo ra cũng có những loài sinh vật đột biến gen do nhiễm phóng xạ lo ra vẫn thường xuyên phải chiến đấu với chúng khi ra khỏi thành phố dưới lòng đất nàng đi lại gần một thân cây lớn lấy ra từ hộp lưu trữ một thiết bị có mũi kim dài và nhọn sau đó đâm mạnh vào thân cây hút nhựa cây vào bình thủy tinh trong lúc lo ra đang miệt mài thu thập các mẫu vật lá cây vỏ cây nhựa cây thì lilip lên tiếng thưa tiểu thư lo ra các thành phần trong mẫu không khí đã phân tích xong cô báo kết quả đi phần trọng tâm thôi lo ra vừa loay hoay dùng một cái xẻng kim loại đào gốc rễ của một cây hoa nhỏ cho vào hộp đựng vừa trả lời chúng ta có thể hít thở được bầu khí quyển ở đây có thể duy trì sự sống lilith vừa nói vừa tạo ra một bản số liệu phân tích các thành phần hóa học trong không khí khí vậy những tia năng lượng kỳ lạ kia thì sao sẽ không gây đột biến gen chứ." Lao ra nhìn lướt qua bảng số liệu rồi hỏi. "Chúng là một loại năng lượng lạ, nhưng có 90% sẽ không gây ảnh hưởng xấu, khi hít vào cơ thể thì chúng rất nhanh sẽ thoát ra ngoài." "À, rất tốt." Lao ra vui vẻ nói. Nàng liền tạm ngừng công việc, đưa tay lên xoay chiếc mũ bảo hộ của bộ giáp. "Thưa tiểu thư, cô làm gì vậy? Xin hãy dừng lại ngay." lilith sợ hãi hét lớn nhưng nàng chỉ là một hình ảnh ảo nên không thể ngăn cản lo ra hít hà gió ở đây mát mẻ thật lo ra hít sâu một hơi cảm nhận luồn không khí thanh mát của thế giới máu tiểu thư cô phải đội mũ bảo hộ vào ngay việc này thật nguy hiểm ha không phải cô nói không khí ở đây an toàn sao tôi tin tưởng cô mà lo ra nhoẻn miệng cười Tiếp tục hít thở không khí mát lành do rừng cây tạo ra. Ở thế giới của nàng bên ngoài các khu căn cứ thì tràn ngập phóng xạ, băng giá. Còn bên trong các hầm trú ẩn thì tăm tối ngột ngạt, nên khi vừa đến đây, nhìn thấy những rừng cây trải dài tới tận chân trời, nàng đã ngay lập tức muốn hít thở bầu không khí trong lành này. Đây chắc chắn là thiên đường Utopia trong truyền thuyết, ông đã không nói dối tôi. Nhất định tôi sẽ xây dựng một thuộc địa xanh tươi ở đây, sau đó đem toàn bộ người dân tới đây sinh sống chúng ta sẽ có một cuộc sống mới lo ra vui vẻ nói nàng ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm huyết nguyệt tinh và thiên lam tinh đôi mắt của nàng dần trở nên trong suốt không còn ảm đạm mờ đục nữa bây giờ trông chúng giống như hai viên pha lê phản chiếu ánh sáng mặt trời ở đây thật là lạ ánh sáng của chúng khiến tôi cảm thấy vui vẻ tiểu thư tôi hiểu cảm xúc của cô Nhưng xin cô hãy đội mũ bảo hộ vào ngay, thế giới này có thể còn tồn tại nhiều nguy hiểm khác. Thật phiền phức. Có lẽ mình phải chỉnh sửa lại hệ thống của Lilith. Lo ra bực bội nghĩ thầm trong đầu, nhưng vẫn làm theo lời Lilith nói. Nàng lại tiếp tục công việc của một nhà khoa học, thu thập các mẫu đất đá bỏ vào những chiếc lọ rỗng. Nữ khoa học gia miệt mài làm việc, hoàn toàn không biết mình đã bị nhiều sinh vật trong khu rừng chú ý đến. Một bầy kiến leo cây ẩn nấp trên những cành lá cao, con đầu đàn rung rinh hai chiếc râu trên đầu, thông báo cho những con còn lại trong bầy. Kiến leo cây là một loài kiến đặc biệt, thay vì sống trong lòng đất như hầu hết các loài kiến khác, chúng lại thích xây tổ và những cành cây và sống ở trên cao. Đặc điểm của loài kiến này là rất nhanh nhẹn, chân có phút sắc giúp bám vào thân cây dễ dàng, phía sau lưng có hai cặp cánh giúp bay từ cái cây này sang cái cây khác. Toàn thân chúng có màu xanh đậm, thích hợp ẩn náu trên tán cây. Chúng là loài săn mồi vô cùng nguy hiểm, dù kích thước chỉ hơn 1 mét, nhưng khi cả bầy kiến cùng ra trận thì có thể săn giết được cả những con côn trùng kết tinh kỳ có kích thước hàng chục mét. Lệnh tấn công. Con kiến đầu đàn chỉ hai chiếc râu thẳng về phía Loa ra, sau đó liền vỗ cánh lao về phía nàng. Nguy hiểm! Chúng ta bị tấn công. Lilith liền hét lên, báo hiệu cho Loa ra. A! Thứ gì? lo ra hoảng hốt ngẩng đầu lên thì con kiến thủ lĩnh đã lao về phía nàng dùng cái đầu cứng như sắt của nó hút mạnh bông tiếng kim loại va chạm mạnh giống như tiếng chuông kêu con kiến dùng toàn lực hút bay lo ra sau đó nó phóng lên bộ giáp há ra chiếc hàm giống như kìm cắt thép cắn mạnh vào cánh tay của bộ áo giáp những con kiến khác cũng nhanh chóng nhào tới đè lên người lo ra mà cắn xé thông thường chiến thuật này của bầy kiến rất có hiệu quả Những con mồi của chúng thường chịu không quá 5 phút thì đã bị chúng xé thành trăm mảnh. Nhưng bộ áo giáp của Ra thì khác, nó được làm từ branium, cứng hơn cả kim cương, gần như không thể bị phá hủy. Đây mà là kiến sao? Quá to lớn rồi, trong tài liệu nói loài kiến chỉ nhỏ bằng hạt cắt thôi mà. Ra bị lũ kiến bu kín, nhưng nàng không quá lo lắng. Thưa tiểu thư, dựa trên những dữ liệu hiện có, Rất có thể thế giới này đang còn ở trạng thái nguyên sinh, không có sinh vật trí tuệ cao. Lilith thông báo. Vậy thì rất tốt, tôi sẽ biến thế giới này thành ngôi nhà mới cho chúng ta. Nhưng trước hết phải xử lý lũ kiến khổng lồ này đã. Động cơ ba chiều. ra kích hoạt một chương trình của bộ giáp, phía sau lưng nàng liền xuất hiện hai động cơ đẩy tên lửa mini, phun ra hai luồng lửa nóng bừng, đẩy bộ giáp bay lên cao, đánh bay những con kiến ra ngoài. pháo năng lượng. Từ bàn tay của bộ giáp tích tụ năng lượng, tạo thành những quả cầu màu vàng điên cuồng xoay tròn, những quả cầu lớn dần rồi bay về phía đàn kiến. Tiếng nổ vang rền làm mặt đất trung chuyển, lũ kiến bị nổ tung thành vô số mảnh, chỉ còn lo ra đứng giữa đám khói bụi. Thưa tiểu thư, mức năng lượng còn dưới 30%, đề nghị chúng ta nên quay trở về tàu. Lilith lên tiếng cảnh báo. Lần này lo ra không phàn nàn gì cả. Nàng nhanh chóng thu nhập các mẫu đất đá bỏ vào hộp lưu trữ, sau đó liền bay trở về tàu Nova. Sau hai cuộc chạm trán với những con côn trùng khổng lồ, nàng đã dần nhận ra thế giới này không đơn giản.